chương 1128 chào đột. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ dừng trên mảnh đồng một chút liền rời sang những vật phẩm khác trên ngọc đài, thỉnh thoảng tỏ ra hứng thú một loại dược liệu tốt. Cuối cùng Tiêu Viêm vờ như tùy tiện cầm lấy mảnh đồng. Mảnh đồng vừa vào tay liền khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ. Dĩ nhiên đây không phải do mảnh đồng mà do hàn khí tích tụ từ ôn ngọc rất lâu tạo lên. Viêm hằng hái lật nhìn mảnh đồng. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát bề mặt nó Cảm giác thô giác cực kỳ Giống như với những mảnh đồng bình thường Nếu không phải trên mảnh đồng vẽ những đồ văn phức tạp Sợ rằng không ai nghĩ nó là bạo bối Những đồ vật phức tạp trên mảnh đồng này Tiêu viêm xem không hiểu Hơn nữa vì sao mảnh đồng này hoen dị một phần nhỏ Nên khiến cho đồ văn đã không còn liền mạch Khó có thể thấy rõ hoàn cảnh Đây là một đồ vật từ viễn cổ lưu lại sao? Liếc nhìn mảnh đồng lòng tiêu viêm cảm thấy không tin được, mặc kệ hắn dò xét thế nào cũng nhìn không gian lừa điểm kỳ lạ của mảnh đồng. Nếu không phải lúc trước thiên họa tô dạ chuyên âm, sợ rằng hắn không chú ý mà bỏ qua. Lòng bất khả tự nghĩ. Nhưng mà tiêu viêm cũng là cực kỳ bình tĩnh. Bộ dáng hắn như vậy chẳng qua là do tò mò với mảnh đồng mà thôi. Mà đối với bộ dáng này của hắn, lão nhìn áo xám chỉ nhớ mày không có nói gì. Mảnh đồng này không chỉ cuốn hút một mình tiêu viêm, Trước kia cũng không ít người tìm bảo tới dò xét qua Nhưng cuối cùng không giao dịch với não Không cần phải dò xét thêm Giá của mảnh đồng này So với tuyết cốt sâm không thấp hơn đầu Chắc giá Khẽ ngoái lỗ tài lão nhân áo xám hơi hợp nói Bàn tay nhẹ nhàng vút lên mảnh đồng tiêu viêm cười nói Mảnh đồng này có điểm gì kỳ dị Giá trị nó có thể cao hơn tuyết cốt xâm Không biết Lão nhân áo xám biểu môi Nói ra đáp án khiến tiêu viêm xứng người Tiêu viêm cười khổ Lão giao họa này đúng là cổ quái Đáp án như thế mà cũng giống như là Đúng tình hợp lý vậy Lúc này một vài người vây xem Đáp án lão sản đưa ra khiến bọn họ nhịn không được vì cười Hiện nhiên bọn họ ít khi thấy một cách quán chủ Cực kỳ cực phẩm như thế Mặc dù ta không biết mảnh đồng này có cái gì tác dụng Nhưng ta biết nó chính là một vật từ thời viễm cổ Lão nhìn áo xám liếc nhìn người đang cười, sau đó cười hắc hắc. Sau khi lão nhìn áo xám nói vậy, những tiếng cười xung quanh đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt từng người đầy ngạc nhiên nhìn chỗ cái mảnh đồng trên tay tiêu viêm. Ai cũng biết mặc kệ vật gì, chỉ cần liên quan đến hai chữ viễn cổ. Tất nhiên không đơn giản, nhưng bọn họ vẫn như trước không thể tin được mảnh đồng có quan hệ tới thời viễm cổ. Sau với ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám người này, khi não xả nói lời đó, Tiêu viêm lại nhịn không được, bèn nắm cái mảnh đồng thật chặt, hắn không nghĩ tới nhãn lực lão xạ này sắc bén như thế. Nên biết dù là tiêu viêm, nếu không phải có thiên họa tôn giải nhắc nhở, hắn tuyệt không chú ý đến mảnh đồng này. Xem ra nhãn lực lão xạ họa này tương đối vết phàm, hả không biết lão tiên sinh dựa vào cái gì nhận định mảnh đồng có quan hệ đến thời viễm cổ. Trong lòng tiêu viêm rất căng thẳng, nhưng hắn vẫn lở lụ cười, nhẹ nhàng đặt ở mảnh đồng xuống nhìn lão cười nói. Đồ văn trên mảnh đồng này ta từng ngẫu nhiên nhìn qua trên quyển sách cổ, tuy nhiên đến cùng có lợi ích gì? Đừng hỏi ta, ta không biết. Hơn nữa nếu như ta biết, còn có thể đem ra bán sao? Lão nhân áo xám đạo cặp mắt trắng dã nói. Dù sao ta cứ nhận định mảnh đồng này có liên quan đến thời viễn cổ, người mua hay không? Đối với câu trả lời của lão nhân áo xám, nhiều người xung quanh đều chọn mắt nhìn nhau, lắc đầu bắt đắc dĩ. Loại chuyện này sao có thể nghe nói một bên? Khó trách Mạnh Đông ở đây bề ván đã lâu không có ai đổi lấy. Đối với lão giảng sợ sợ ương ương, Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đầu, hắn cười khổ hỏi: "Mạnh Đông này lão tiên sinh đổi lấy cái gì? Một phương thuốc thất phẩm cao cấp là được." Lão nhân áo xám cười hắc hắc, sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, tiếc hận nhìn Mạnh Đông nói: "Quá đắt, cho dù đúng như lời lão tiên sinh, Mạnh Đông này là vật phiến cổ nhưng đồ vật Từ viễn cổ chuyên xuống Cũng không ít thứ thầm thường Chỉ sợ vào đồ văn của nó Không thể định giá cho nó Thôi vậy ta đi đổi tuyết cốt xâm Tiêu viêm thở dài một cái Bình ngọc từ lạp sới ra Sau đó hắn khẽ đặt bình ngọc trên ngọc đài Nói lão thiên sinh đây là một viên thất phẩm Trung cấp tố tâm Đan Lúc luyện chế Đem nó phục dụng có thể Kiên định tâm thần Tăng xác suất luyện đàn thành công Dùng ló đổi lấy tuyết cốt xâm của tiên sinh, không bị tính là thiệt chứ Tố tâm đan một loại dược phụ trợ cực tốt đối với luyện dược sư mà nói có hiệu quả cực kỳ to lớn Rất nhiều luyện dược sư trước khi bắt đầu luyện chế đàn dược đều nghĩ biện pháp phục dụng một loại đàn dược an dưỡng tinh thần dù sao luyện đàn kiên kỷ nhất là bị quấy dày hoặc là tinh thần không yên Nếu có cái loại đàn dược này ắt hẳn là miễn, có thể miễn trừ khả năng tinh thần bị nhẫu lặn Trong những loại đan dược phụ trợ thì Tố Tâm Đan được coi như là thượng đẳng. Giá trị chân thật của nó so với Tuyết Cốt Sơn cao hơn rất nhiều, vì thế tiêu viêm không lo lão giả này từ chối. Quả nhiên sau khi nghe ba tiếng, Tố Tâm Đan lọt vào tai, lão nhân áo xám sắc mặt trở nên kinh ngạc. Lão nhìn áo xám nhanh chóng cầm bình ngọc, rút một viên đan dược màu trắng. Sự dụng cứu giác của lão để phân tích, quả nhiên là Tố Tâm Đan. Cẩn thận kiểm nghiệm trong chốc lát, lão nhân áo xám nhất thời sáng lên. Tố tâm đàn đối với luyện dược sư có sự trợ giúp khá lớn Khi lão luyện chế đàn dược cũng luôn tận lực tìm một ít đàn dược phụ trợ cho việc luyện chế Hơn nữa, lão chỉ có khả năng luyện chế ra thất phẩm hạng cấp là cao cấp mà thôi Không phải do năng lực của lão Mà không cao mà là nguyên nhân lão không có phương thuốc Phương thuốc luyện chế tố tâm đàn, cơ này chính là báu vật quý giá của luyện dược sư những điều bọn họ không đem phương thuốc của mình công bố ra ngoài, trừ khi đem nó trao đổi. Hắc, hắc quả thực tố tâm đan, tiểu tử, được lắm, ta rất xem trọng ngươi." Lão nhân áo xám cười ép mắt, sau khi đem đan dược đặt trong nạp sới, ánh mắt của lão nhân áo xám vẫn nhìn Tư Viêm với vẻ lóng bỏng như cũ. Tư Viêm cười nhanh chóng thu Tuyết cốt sâm hộp ngọc cho chồng nạp sới, sau đó hắn vợ như không nhìn thấy, ánh mắt nóng bỏng của lão nhân áo xám xoay người muốn rời đi. "Này đợi chút, Thấy tiêu viêm muốn đi Lão Nhân Áo Xám không chịu được vội vàng kêu lên Sao vậy Tiêu viêm quay đầu Nhìn về Lão Nhân Áo Xám hắc hắc tiểu tự Người có hay không muốn đổi mảnh đồng này ta khẳng định với ngươi vật này tuyệt đối từ thời viễn cổ Lão Nhân Áo Xám chỉ tay mảnh đồng trên ngọc đài nhiệt tình nói Tiêu viêm nhìn thoáng qua mảnh đồng đang nằm yên tĩnh Trên ngọc đài lắc đầu tức hận Ta không đổi nổi Phương thuốc thất phẩm Ta không lấy ra được Lão nhìn áo xám xoa bàn tay cười hắc hắc Quên đi ta lùi một bước Không cần thất phẩm cao cấp Chỉ cần phương thuốc tố tâm đàn là đủ Người nghĩ sao Nghe vậy tiêu biêm ngẩn ra thoáng trần trừ Phương thuốc luyện chế tố tâm đàn Mặc dù không trân quý như phương thuốc thất phẩm cao cấp Nhưng giá trị của nó rất xa xỉ Dù nó đổi lấy mạnh đồ này Vẫn cao hơn so ý định của hắn Tiêu biêm đổi đi Không nên trần chờ Thứ này quả thật là thời viễn cổ Người này không biết cách nào mở rõ ra mà thôi Kỳ tiêu viêm còn đang trần chờ thiên họa tôn giả thấp giọng chuyển âm Ngày được thiên họa tôn giả nói Tiêu viêm âm thần gật đầu Kiến thức của thiên họa tôn giả tất nhiên bọn hắn không thể so sánh Nếu đã như vậy hắn có chút nắm chắc Thấy tiêu viêm không nói lời nào Lão nhìn áo xám nghĩ hắn đã buông tay Bèn cắn răng Cầm một cái hộp ngọc trong nạp giới ra Trong lão Bàn tay Áo xám bỗng nhiên có thêm một gốc tuyết cốt xâm Hơn ớp phẩm chất của cái gốc dược liệu này Thoạt nhìn còn tốt hơn so với gốc lúc trước tiêu viên mua Nếu như muốn tiết cốt xâm Hạn muốn dùng để luyện chế đan dược Nếu như người đưa cho ta phương chế luyện chế tố tâm đan Ta đưa cho người Mảnh đồng cộng thêm gốc tiết cốt xâm này Cho người thế nào Lão nhìn áo xám nói với vẻ đau lòng Gốc tiết cốt sâm này vốn áo tự mình dùng để lưu trữ Thế nhưng tảnh phải đưa ra. Thấy thế gương mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười gật đầu, mọi chuyện không chần chừ, nếu lão già này nổi giận thu lại mạnh đông, chỉ sợ e rằng phải cười khổ không thôi. Với tính tình cổ quái lão già này, chuyện này có xảy ra cũng không kỳ quái. Bàn tay Tiêu Viêm chớp lên xuất hiện một cái quyển trục màu trắng, đếm quyển trục cho lão, nhất thời lão vội vàng tiếp lấy. Thấy bộ dáng của lão nhìn nó xám như vậy, Tiêu Viêm cũng cười thu gốc tuyết cốt sâm chất lượng cao vào trong nạp giới. Sau đó, thù lấy mảnh đồng Khi bàn tay tiêu viêm sắp chạm vào mảnh đồng Thì một đạo tự sắc tiết phiến mờ ảo xuất hiện Bắn lên mảnh đồng tạo ra tiếng vang thanh thúy Cùng lúc đó một giọng cười nhẹ nhạt tới Hà hà vị bằng hữu kia, mảnh đồng này ta rất thích Không biết bằng hữu có thể bỏ qua nó để lại cho ta Thời điểm tự sắc tiết phiến xuất hiện Nét cười tiêu viêm chậu giải thu liễm Hàn ý dần xuất hiện chậm Trường 1129 Nguyễn Minh Tông Ánh mắt tiêu viêm dừng lại trên tử sắc, tiết viến một chút rồi chậm rãi quay đầu. Ở phía sau có một thanh niên áo trắng vẻ mặt mỉm cười đi tới. Nụ cười của hắn toát ra khí tức âm nhu. Phía sau thanh niên áo trắng có bà lão giả nhỏ sát. Ánh mắt tiêu viêm quét qua ba người này, liền ngưng trọng. Hai người trong đó bộc phát khí thức mạnh mẽ Thực lực hiện tới bát tình đấu tông Đó giả còn lại trước hai người Khiến cho tiêu viêm giật thoát Đấu tôn vì lão giả này cự chỉ ung dung nhả nhã Hai tay thù vào trong tay áo giống như là Một cái lão đầu bình thường Nhưng bằng vào cảm sắc nhanh nhạy Cảm ra tứ linh hồn Tiêu viêm nhận ra được thực lực lão giả này Đã đầu phá đến đấu tôn Thành niên áo trắng đột nhiên nhúng tay Khiến cho ánh mắt của những người ở đây Kinh ngạc Đến khi những người này nhìn thấy bà, cái lão xả phía sau Thanh niên áo trắng thì bọn họ còn kinh ngạc hơn Đi ra bên ngoài ngao du lại có thể thấy được đội hình như vậy Xem ra bối cảnh của đám người này cũng rất khá ha hà, hà, vị bằng hữu này Ta trả gá gấp đôi cho người để mua cái mảnh đồng này Người có thể đổi lại cho ta không? Thanh niên áo trắng hướng phía tiêu viêm cười cười Tự sắc thiết phiến trong tay vẫn dính thật chặt lên mảnh đồng không có dấu hiệu nào cho thấy thiết phiến sẽ rời ra. Tiêu Viêm nhìn thấy Á Thanh Nhiên áo trắng, lát sau chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói, "Không thể." Tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay Tiêu Viêm gấp khúc lại gậy lên, tự sắc thiết phiến. một lực đạo mờ ám xúc tích bỗng nhiên bộc phát, chấn bay thiết phiến. Bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp chụp lấy mạch động. Tiêu Viêm đột nhiên xoay tay khiến cho ánh mắt thành Nhiên áo trắng lạnh hẳn. Hắn ra tay cũng rất nhanh, ngón tay giữ thiết phiến bắn ra nghe vù một tiếng. Tự sắc thiết phiến mở ra, mặt phiến giống như đao phong. Hướng bàn tay tiêu viêm cắt qua, kỉnh khí bé nhọn cắt không gian khiến thành một cái khe nho nhỏ. Đối mặt với phản kích mạnh mẽ và tàn nhẫn của thanh niên áo trắng, sắc mặt tiêu viêm cũng không thay đổi. Bấm tay lên trên mạnh đồng một chút rồi đột nhiên rút về. Kẻ vỗ tay tạo lên tự sắc kỉnh khí, đập mạnh lên tự sắc thiết phiến. Bột bộp thanh âm chậm thấp, vang dội cả tầng lâu. Dùng một trượng này của tiêu viêm tự sắc thiết phiến nặng nề găm chặt trên ngọc đài, không đợi cho thanh niên áo trắng rút ngọc phiến ra, một luồng lực mạnh mẽ nhanh như chớp bổ tới trước mặt thanh niên áo trắng. Đối mặt với luồng lực đạo mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, sắc mặt thanh niên áo trắng trầm xuống, lúc này hắn chỉ có thể buông thiết phiến ra, lùi về sau hai bước mới kịp tránh né luồng lực đạo của Tiêu Viêm. Tiểu Từ can giỡ, lúc thanh áo trắng lùi ra sau, sắc mặt hai gã bắt đấu tông sau hắn âm trầm vô cùng. Hai người bọn hắn bước tới trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng như ưng trảo trực tiếp chảo qua bả vai Tiêu Viêm, hai người bọn họ mới giơ tay tiểu ý tiên cùng thiên hỏa tôn giả liền như quỷ mị. từ hư vô chậm rãi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tiểu ý tiên cười lạnh một tiếng, bấm tay tạo hai luồng khí xám hung hăng lao về hai lão giả kia, đối mặt với khí xám kia sắc mặt của lão giả tồn chưa từng ra tay, bên thân áo trắng hơi đột, nhanh chóng tung ra song trưởng chống đỡ. Không gian bởi vì lần giao thủ này có hai người mà trở nên vặn vẹo. Tuy khí xám bị ngăn cản, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn như cũ mang theo một luồng tinh phong lặng lẽ, chui vào mũi hai cái lõ giả kia, lập tức đấu khí trong cơ thể hai lão giả này, rối loạn một hồi, sắc mặt hai lão nhất thời kinh hãi, vội vàng lùi về sau áp chế đấu khí dữ dội, bạo động trong cơ thể. Sao? Còn muốn cuồn đạt nữa không? Giao huấn xong hai lão giả kia, tiêu biểm liếc, Tiểu Ý Tiên liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng cùng với lão giả còn lại thẳng nhiên nói Hai lão giả kia được lão giả đấu tôn kéo lui lại Tình huống vờm với xuất hiện khiến cho hai lão giả đổ mồ hôi lạnh Tuy thực lực hai người không tệ nhưng bọn họ cảm giác được sức mạnh khủng bố của hai người Tiểu Ý Tiên Cho nên những lời bọn họ định nói đều luốt hết xuống Hai gã đấu tôn lần này tựa hổ đã trúng thiết bảng rồi Ánh mắt thanh niên áo trắng hung hăng nhìn Tiểu Ý Tiên Lát sau cười một tiếng hướng tiêu viêm nói Tại Hạo Huyền Minh Tông thần nhãn, không biết đại danh quý tính các hạ. Huyền Minh tông. nghe vậy lòng Tiêu Diêm vừa động, nay hắn tương đối hiểu một vài thế lực ở Trung Châu, môn phái Huyền Minh Tông này danh tiếng không kém băng hạ cốc, thậm chí có phần hơn, bởi vì sau lưng Huyền Minh Tông chính là một trong hai tông môn danh dương đại lục Thiên Minh tông. Các thế lực Trung Châu rất rắc rối phức tạp, cái gọi là nhất điện nhất tháp nhị tam cốc tứ phương các cũng không thể đại khái cái quát hoàn toàn tất cả các thế lực ở Trung Châu, Trung Châu bao là rộng lớn, có thể không ít các thế lực bí ẩn, so sánh với các thế lực khác, trừ Hồn Điện đàn tháp ra, thậm chí không thiếu những thế lực tựa như là cổ tộc, cho dù là Hồn Điện hay tháp cũng không dám khinh bọn họ. Thiên Minh Tông dưới chướng trên ảnh ba tông, Đại Lụcưng thành Tam mà Huyền Minh Tông chính là một trong cái đó. Thế lực Huyền Minh tông so với bằng có chút không kém, dù sao không cấp cho mặt mỗi Huyền Minh Tông, nhưng cũng phải cấp mặt mũi cho Thiên Minh Tông, tông môn cổ xưa được truyền thừa gần ngàn năm, Thực lực trong đó cũng không phải chuyện đùa, vô danh tiểu bối mà thôi, không nhọc các hạ quan tâm, Mạnh Đông nay là ta để ý trước, tạm thời còn chưa đến. Có ý chuyện nhượng, mặc dù biết Huyền Minh Tông không phải hạng vô danh, nhưng tiểu viêm cũng không có khả năng vì tông môn này mà đem Mạnh Đông cấp cho đối phương, bản thân hắn ngay cả hồn điện còn không sợ. Xá dị Huyền Minh Tông Đối với lời nói không cách khí nào của Tiêu Viêm trên gương mặt âm nhu của Thân Nhiên toát hiện nền vẻ âm trầm, hắn cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng lão nhân áo xám, bởi vì lúc trước mạch đồng trên tay Tiêu Viêm đã rơi lại trên tay người này. Chỉ cần ngươi đem mạch đồng trao đổi với ta, mặc kệ hắn trả giá bao nhiêu ta cũng trả gấp đôi. Đối với lời đầy hào sảng của Thân trong mắt Tiêu Viêm hiện qua ý, người này quả thực là được voi đòi tiên. Lão nhân áo xám vút mạch đồng trong tay. Ánh mắt hàng hái nhìn tiêu viêm cung thần nhan, lát sau hắn mới cầm mảnh đồng đưa cho tiêu viêm cười nói, Mọi việc phải có thứ tự trước sau, lão đầu tử ta không phải cái loại thấy tiền sáng mắt, vật trao đổi của hắn ta đã nhận, tự nhiên không bán lại cho người khác. Tiếp nhận mảnh đồng, trên mặt của tiêu viêm hiện đến nét tươi cười, hắn ôm quyền hướng lão nhân áo xám cười nói, Đà tạ lão tiên sinh, lão nhân áo xám phất tay nói, nơi này là địa bàn của đan tháp ta không tin ai có thể ở đây dương oai, đừng nói là Huyền Minh tông, cho dù ngươi là Thiên Minh tông tới cũng phải thu liễm lại." Sau khi lão nhân áo nói xong, khuôn mặt âm nhu thần nhàn hiện lên vẻ khó chịu vô cùng, ánh mắt hắn băng lạnh liếc nhìn lão giả, rồi chuyển hướng Tiêu Viêm chậm rãi nói: "Các hạ thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù, vì một thứ không minh bạch mà trách tội với người khác thật không có lý trí." Tiêu Viêm cười cười thu mạnh đồng trước mặt thần và nạp dưới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: Xin lỗi Ta nghĩ không có phúc trở thành bằng hữu của các hạ Thứ này ta rất quan tâm Chẳng qua nếu như người có thể kiên nhẫn chờ đợi Không chừng ta sẽ miễn phí tặng cho ngươi Lời nói trước sau như một Một lần nữa tiêu viêm chắp tay hướng về Lão nhân áo xám Sau đó liền cất bước đi xuống lầu dưới Khi mà tiêu viêm chuẩn bị rời đi khỏi Hai cái lão xạ mới chịu thiệt Lại lao ra ngăn cản đường đi của hắn Đường đi bị chặn lại lụ cười trên mặt Tiêu viêm dần tu liễm Hắn không chờ mở miệng Hai cỗ khí tức mạnh mẽ chậm rãi Từ cơ thể hai người tiểu y tiên xông ra Bà bước nữa không cút Chết Hai trọng mắt lầu tím tiểu y tiên văng lãnh Chăm chú nhìn hai lão giả đang cạn đường Cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng Chứa sát ý vô tận Mọi người trên lầu đều bị quấy cỗ khí tức mạnh mẽ hấp dẫn tiến tới Nhưng bọn họ không có tỏ ra kinh ngạc Với khí thế của đấu tôn Những người đạt đến tầng này đều có thể nhãn lực rất cao Dù là cương giả đối tôn không thường xuyên thấy, cũng là thường xuyên. Cho nên, cảm nhận được khí thức tiểu y tiên bọn họ không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Đối với khí thức đáng sợ đáng. Từ hai người tiểu y tiên, sắc mặt hai lão giả biến đổi. Dưới áp bách thế này, bọn họ lập tức lùi lại như có phản xạ, có điều kiện. Bởi vì trong lúc mơ hồ bọn họ biết, nếu chậm một giây thì cả hai người bọn họ thực sự biến thành một thân thể lạnh như băng nằm ở nơi đây. Tiểu hiểm liếc nhìn hai lão xạ dở về sau, sau đó nghiêng đầu, nhỏ mắt nhìn người thần nhàn. Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, tiêu viêm thấp giọng nói, Đừng lên trêu chọc ta, nếu không e rằng người không có mạng rời khỏi đan vực, tin ta đi. Tiếng nói vừa dứt tiểu viêm cũng không thèm để ý, âm trầm gương mặt thân nhàn, xoay người bước về thông đạo thông suốt xuống tầng dưới. Sau đó tiểu y tiên thiên họa tôm dạ và dịp trọng bên cạnh vội vàng đi theo. Ánh mắt thần nhạt âm trầm, nhìn đoàn người tiếp em đi xa, đến khi biến mất tầm mắt khóe miệng quán chậm rãi hé một lựa cười âm trầm. Quyền lão, điều tra bối cảnh của người này một chút, ha ha, bị uy hiếp như vậy, thiếu gia ta mấy năm rồi còn chưa gặp, có ý tứ. Trường 1130 Dựng linh vấn trần Đoàn người tiêu viêm thuận lợi Rời khỏi tòa cao nhất Sau khi đi tới cuối thông đạo Dẫn xuống tầng lầu Tiêu viêm dừng lại nghiêng đầu nhìn Diệp Trọng trong mày cười nói Diệp Trọng trưởng lão đang lo lắng những tên đó Nghe vậy Diệp Trọng cười khổ gật đầu Thở sai nói Thế lực của huyền minh tông không kém Không nghĩ tới còn gặp bọn họ ở chỗ này Nhìn những tên hộ vệ của Bạch Y năm từ kia Hẳn là có địa vị không thấp ở huyền Minh Tông Hôm nay chúng ta đắc tội hắn Lấy phong cách có thủ tất báo của huyền Minh Tông Sợ rằng hắn không bỏ qua ý đồ Tiêu viêm cười nhạt nói Chuyện này ta cũng hết cách Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức Nếu như hắn có thủ đoạn Ta liền bồi tiếp Tiêu viêm hôm nay không có tư cách Nói lời như vậy Nếu không phải Thì dựa vào thực lực quán hiện tại đã không còn e sợ bất kỳ cái nào kẻ dưới đấu tôn rồi, hơn nữa, nếu như cần phải liều mạng, quỷ diệt hỏa liên của sẽ khiến cho bất kỳ cường giả đấu tôn nào cũng phải tạm lánh phòng mang, huống chi bên cạnh hắn còn có hai cường giả đấu tôn hạng thật giá thật. Đội hình bậc này đủ để khiến so sánh với một vài thế lực nhất lưu, tiêu với cảnh Huyền Minh tông không kém. Nhưng dựa vào tính cách tiêu viêm, hắn tự nhiên không bao giờ đưa cái mảnh đồng cho tên thần nhàn kia. Nếu song phương đều không nhường nhịn, xảy ra xung đột là chuyện thất yếu. Nghe thấy tiêu viêm nói vậy, Diệp Trọng ở bên không nói gì nữa. Trải qua những chuyện từ trước tới giờ, hắn cho rằng tiêu viêm có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Nếu không sao có thể khiến cho cương giả như băng hạ cốc cũng phải đối lui. Tiêu viêm không hề biết suy nghĩ trong lòng Diệp Trọng sau khi rời khỏi thông đạo loài hoài ở tầng 2. Đoạn người tiêu viêm cũng tìm được hân nam Nàng đã lập một quầy hàng Hân nam đang chờ đợi đến phát chán Khi thấy đoạn người tiêu viêm thì gương mặt nàng mừng rỡ không thôi Vội vàng đứng dậy Sao rồi? Tiêu viêm cười hỏi hắc hắc Lão già hoặc kia cuối cùng vẫn phải tỏa hiệp cùng chúng ta Hân nam cười hắc hắc nói Nàng quà lão già đó cách đó không xa Có thu được những thứ khác không? Tiêu viêm cười hỏi Không, vạn niên ninh đằng Như lời người nói chính là một sự kiểu vô cùng quý hiếm Đã đã hỏi qua không ít người Nhưng bọn họ đều không có Hân làm lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ Tiêu viêm gật đầu kết quả này hắn đã đoán được Dù sao vạn nghiên thanh linh đằng Quả thật là rất hiếm Hơn nữa thứ này Vốn là dùng để luyện chế đan dược cao cấp Cho dù những người ở đây Thì bọn họ cũng rất ít khi thấy lấy nó ra trao đổi Trong lúc chở Hân Nam Dọn dẹp gian hàng Tiêu viêm xoay người Tiến về lão giả Áo đỏ cười cười Sau khi tiêu viêm lấy sang một bình ngọc từ nạp dưới nói Đừng nói là ta ăn lời Đây là một viên tố tâm đan Dùng nó để đổi lấy huyết tinh yêu quả của người Người buồn bán có lãi rồi Em thấy tiêu viêm lấy tố tân đan ra đổi Lụ cười khổ trên khuôn mặt lão áo đỏ nhất thời tiêu tán Vội vàng nhận lấy bình ngọc Cẩn thận đổ đan dược nghiêm khắc kiểm tra một phép Sau đó mới hài lòng gật đầu Về sau Nếu như có ba loại dược liệu Huyết tinh yêu quả Vạn niên thanh linh đằng Tuyết cốt sâm Đến diệp viện tìm ta Ta đều muốn có chúng Tất cả ta tuyệt đối khiến cho ngươi hài lòng Tiêu viêm tùy tiện cầm hộp ngọc Trên bình thủy tinh đài Ngón tay hắn sở lên huyết tinh yêu quả Một cảm giác thanh lương nhất thời tràn ngập Tỏa ra từ đầu ngón tay tiêu viêm Hắn lúc này gật đầu Thu hồi hộp ngọc vào trong nạp sới Rồi gửi nhạt nói với lão Nghe vậy lão giả áo đỏ cũng gật đầu Tố tâm đàn Giá trị rất cao Đối với luyện dược sư trợ giúp không nhỏ Hơn nữa Khi luyện dược bị chi phối nhỗ loạn Bởi ngoại cảnh cho nên đạt được Luyện dược sư thất phẩm trung cấp Tỷ lệ luyện đàn thành công của bọn họ tương đối thấp Dùng những dược liệu này đổi tố tâm đàn Coi như hắn chiếm được tiện nghi không ít Sau khi dặn dò lão như áo đỏ Tiểu viêm cũng không nấn lá Thêm bẻn dẫn mọi người trực tiếp đi xuống tầng 1 Sau đó đoàn người lập tức ra khỏi giao dịch hội luyện dược sư về Diệp Viện Vừa về tới Diệp Viện Tiêu viêm bảo bọn người Diệp Trọng đóng cửa lại Sau đó hắn mang theo hai người tiểu ý tiên tiên họa tuôn giả đi tặng trong phòng Bên trong gian phòng ba người súm lại bên bàn Ở đó xuất hiện Mạnh Đồng với trao đổi giao dịch luyện dược sư Mạnh Đồng ánh lên màu vàng Bên trên không ít những cái ký tự vòng vèo loàng hoàn như là con run màu đông Chính là những ký tự này vừa vặn chè đi đồ văn trên mảnh Đồng Diệu lão thiên sinh, ông xác định vật này có giá trị vượt qua phương thuốc, luyện chế tố tâm ran sao. Tiêu viêm chú một quan sát mảnh đồng bình thường, đến không thể bình thường hơn. Hắn đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí đầu văn trên mảnh đồng, cẩn thận nghiên cứu, nhưng vẫn không nhận ra được lửa điểm tin tức hữu dụng nào. Tiết hỏa tuôn giả mỉm cười nhìn Tiêu viêm, sử dụng đủ mọi loại thủ đoạn nhưng vẫn không kết quả. Ông ta bèn cười hai tiếng, tào vẹn thân bí nói, tiểu tử. Nếu như bí mật trên mảnh đồng này dễ bị phá như vậy Sao có thể tiện nghì nọt vào tay ngươi Nhìn bộ dáng của thiên họa tôn giả Tiêu viêm không khỏi cười khổ nói Vậy phiền ảo tiên sinh Nói cho tiểu tử biết vật này tuột cùng có cái gì hấp dẫn Nghe vậy thiên họa tôn giả mới đắc ý Lấy mảnh đồng đặt vào lòng bàn tay Sau đó hướng về ngọn đèn dầu Rơ rơ cho tiêu viêm nhìn nói Có thấy gì không Ánh mắt tiêu viêm cẩn thận ngó mảnh đồng Lúc ngọn lửa đèn dầu phản xã ra Anh thấy được những ký tự cong ngoạn nghèo như con run đồng, liền bác sĩ lắc đầu, siệu, lão tiên sinh, ông đừng có thừa lướt đục thả câu nữa. Thật không có tính nhấn lại. Thiên họa tôn giả lắc đầu, chợt hai ngón tay lão cò, ngưng tụ thành một cái luồng đồ khí hóa thành một cái cây châm nhỏ. Lão cẩn thận, cắm cây châm lên ký tự ngoạn nghèo trên mảnh đồng. Sau khi được thiên họa tuôn giả cẩn thận thúc sụp, ký tự ngoạn nghèo màu đồng kia bắt đầu từ từ chóc ra, toàn bộ rơi trên mặt bàn. Tiêu Y Tiên cùng với Tiêu Viêm bên cạnh thấy được Thiên họa Tôn Giả làm vậy, đưa ánh mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đối với vẻ mờ mịt của hai người, Thiên họa Tôn Giả không để ý gì. Sau khi tốn gần nửa canh giờ, lão mới hoàn toàn loại bỏ những cái ký tự ngoằn nghèo trên mảnh đồng. Trong khi hai người Tiêu Viêm cho rằng ông ta đã giải mã xong bí mật của mảnh đồng, Thiên Hỏa Tôn Giả tùy ném mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm dưới cái vẻ kinh ngạc không ngờ của hai người. Tiêu Viêm này cầm lấy, khóe miệng Tiêu Viêm co giật nhìn hành động của Thiên Hỏa Tôn Giả. Hắn thực không rõ Ông già thích đùa đến tuột cùng là làm gì Ai hai người Thật là thực lực mặc dù không tệ Nhưng mà lịch suyệt lại quá kém Thiên họa tôn giả ngừng đầu Nhìn thấy biểu tình hai người không khỏi bất ác dĩ Tiếp tục lắc đầu Sau đó cong tay phát ra một hấp lực Những cái ký tự ngoằn nghèo trên mảnh đồng Đi vào lòng bàn tay Tới khi chúng ngưng tụ thành một quả cầu màu đồng Xanh biếc nhỏ cỡ ngón tay cái Bí mật chân chính không phải làm trên mảnh đồng Mà là những ký tự ngoằn nghèo màu xanh Trong mảnh đồng này Vật biển cổ sao có thể suy đoán theo lẽ thường Thiên họa tôn giả búng ngón tay Bắn đồng cầu về phía tiêu viêm nói Sử dụng dị họa lung khô nó Ta muốn xem nó đến cùng là thứ gì Cẩn thận tiếp nhận đồng cầu Tiêu viêm nhìn kỹ một chút Sau đó ôn tâm Tình bán nghi bắn Tín Triệu hồi một con lửa Xanh miếc bắt đầu lung đồng cầu Trong quá trình lung khô tiêu viêm nhìn ra chỗ đặc biệt, bất luận nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên bao nhiêu, lớp vỏ đồng cầu chưa hề có dấu hiệu bị hòa tan, quả là kỳ diệu. Trong lòng thoáng âm thầm vui sướng tiêu viêm vội vàng, lưng cao nhiệt độ. Mãi chừng 10 phút sau, đồng cầu mới xuất hiện dấu hiệu bị tan chảy. Lúc đồng cầu bị tan chảy tiêu viêm nhìn qua những cái hạt vấn vàng xuất hiện. Chúng hiện lên theo từng lớp vỏ đồng cầu bị tách, trôi nổi bên trong họa diễm. Chợt lóe lên tựa như là ánh sao trời, hắn cảm giác linh tính của nó cực kỳ dây đặc. Ước chừng 2 phút sau khi lớp, vàng phấn từ từ xuất hiện, thì đồng cầu bị chóc đến không còn gì tan biến trong hư không. Đồng cầu tan biến để lại 5 viên vẫn mạt. Lóe lên sáng bóng, tràn đầy linh tính đang lơ lửng. Trong họa diễm, tuy bị họa diễm lung khô nhưng chúng chưa có lửa điểm biến hóa. Đây là tiếp theo kinh ngạc mở mịt nhìn 5 viên vẫn màu vàng của ngọn lửa xanh biếc. Loại vật này hiện nguyên hắn không có cách. Nhận ra lai lịch. "Bẻ mờ mịt quá đi." Từ Viêm Liếc nhìn Thiên Họa Tôn Giả, thấy vẻ kinh bất định hiện ra trên mặt lão, lúc lâu sau Thiên Họa Tôn Giả mới thở nhẹ nhõm nhẹ giọng nói. "Nếu như ta đoán không lầm, vật tồn tại từ thời viễn cổ có khả năng là Dực Linh Phấn Trần." Hắc, hắc ánh mắt lão tổ tựa chưa có mờ, tiểu tử Nó so với phương thuốc thất phẩm trung cấp, giá trị hơn nhiều, người thật là nhặt được tiện nghi quá lớn. Dựng linh vấn Trần nhìn vẻ mặt hớn hở thiên hoạ tôn giả, tiêu viêm trong mải cúi đầu thấp rộng lầm bẩm.